chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện Hôm nay chúng ta sẽ cùng đình duy theo dõi diễn biến của nghề coi tù Phần 2 và cũng là phần kết thúc 4. Trại trẻ, nhà dưỡng lão và trại tâm thần trong trại giam Một người thì tôi quen, anh tên là Tuấn, cảnh sát bảo vệ, chuyên dẫn giải Cả hai cảnh sát đi thất thểu, nét mặt phờ phạc Mắt thâm quẩn, còn à kia thì lại tươi hơn hớn. Trên tay chị ta ấm đứa bé còn đỏ hòn. Anh cảnh sát trực ban nói như reo lên. Đè rồi hả? Thằng cô hay cái đĩ? Cái đĩ? Một anh áp dài trả lời gọn lòn và ngữ điệu chẳng vui vẻ gì. Chị ta vạch tấm khăn voan che đứa con ra rồi chìa nó về anh trực ban. Này, ông xem cháu đây, chả mấy chốc mà chạy theo ông đòi kẹo đấy. Trong hoàn lắm ông ạ, cứ bố no là ngủ tít. Anh trực ban thở dài rồi hỏi bâng cua Thế là trong trại có bao nhiêu đứa trẻ nhỉ? Thêm con nhà cháu nữa là 16 À nhanh nhỏ trả lời Chờ cho Tuấn làm tổ tục nhập trại cho hai mẹ con xong Tôi hỏi anh À bị tội gì đấy? Buôn heroin Bắt cả hai vợ chồng anh ạ Vào trại được hai tháng thì vợ chung Bọn em phải đi canh mất bốn ngày Khổ chưa từng thấy Nó để ở viện nào? Một cảnh sát hỏi Viện C. Thế là nhà ông còn may, viện xe sạch trán, chứ vào phụ sàn thì còn khiếp nữa. Tôi đã hai lần đi canh tù đẻ ở viện phụ sàn rồi, sợ quá. Mà nghĩ cũng lạ, vợ đẻ thì không được về ngày nào, còn tù đẻ thì cứ kê ghế ngồi ngoài cửa ngày này qua ngày khác. Chúng tôi vào thăm khu bệnh xá dành cho phạm nhân, tưởng như mình lạc vào một khu vườn trẻ nào đó. Tiếng trẻ tập nói bibo tiếng trẻ con học hát vui vẻ, tiếng mẹ dù còn tha thiết lại có tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh. Thấy thượng tá Nguyễn Văn Hoắc vào, bọn trẻ con ùa ra chào rối rít, cháu chào ông ạ. Bọn trẻ non đứa nào cũng sáng sủa và béo tròng trục. Một thằng bé khoảng 10 tuổi nhận gói bánh ông Hoắc đưa cho rồi chia cho những đứa khác. Chia xong, nó lại ra cộng em, một thằng bé đẹp như tranh. Tôi hỏi đùa, ông dám thì khéo chăm cháu thật, trả vài rứt tay rứt tàu gì? Mà sao chúng khỏe thế? Các cháu cũng được tiêu chuẩn như phạm nhân Nhưng trại trích quỹ ra Mỗi tháng cho thêm vài hộp sữa cân đường Nhìn cảnh chúng nó Vậy ở đây càng thương chúng bao nhiêu Thì nghĩ càng bực bố mẹ Chúng bấy nhiêu Chả lẽ lại lôi những thằng bố Những con mẹ bố láo vô lếu ấy ra Bạt tay cho vài cái Không biết tới đây rồi có cách nào không? Chả lẽ phải xây nhà ngoài cổng trại Rồi lập nhà trẻ Ngày cho chúng nó ra vườn trẻ Tối lại vào nhà giam ngủ với mẹ. Chưa như thế này. Tội trúng lắm. Qua khu vườn trẻ vào nhà, tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng rên rầm và cả tiếng than thân trách phận não nể. Tôi ngó vào buồng và thấy có đến trục phạm nhân ở độ tuổi hoàn toàn đáng gọi bằng ông, bằng cụ. Thấy cán bộ đến, tiếng rên rầm im bật. Tại buồng này, người cao tuổi nhất là Nguyễn Thị Thơm, 75 tuổi, can tội buôn bán heroin. Còn người ít tuổi nhất thì cũng sắp bảy mươi. Là bậc cao niên cả cho nên các cụ ăn ở xem ra cũng trật tự và sạch sẽ lắm. Và lại so với các buồng giam khác thì trại dưỡng lão là quá rộng. Trong số các cụ này chỉ vài ba người là được con cháu thăm nuôi tử tế, còn hầu hết là rách. Sang buồng bên, lại thấy có mấy gã đầu trọc lông lóc đang đánh đu ở cửa sổ. Thấy cán bộ đến, chúng không thèm chào hỏi mà nhe răng cười khành khạch có cá tệ hơn, nhảy tót lên giường, tụt quần và ngồi xổm. Tôi hỏi Đại Úy Tiến về thái độ đáng ngạc nhiên của những người này, anh bảo: "Chấp làm gì, họ điên đấy." "Điên sao đẻ đây? Thì vì chưa giám định được điên thật hay giả nên cứ phải nhốt ở đây." Như thế trại tạm giam còn có thêm các chức năng khác là vườn trẻ, trại dưỡng lão và trại tâm thần. Đại Úy Dũng, phụ trách bệnh xá than thở: "Ai <tôi đau> ban ngày còn đỡ, còn đỡ nhiều đó, đêm mây hãi hùng. Khi trẻ con ngừng khóc, thì đến lượt các cụ phạm nhân dên dỉ vì đau xương đau cốt. Khóc lóc vì nhớ con nhớ cháu. Rồi gần sáng thì các ông chập trang lên giọng, thằng hát thằng cười, mà tiếng cười người điên trong đêm vắng, nghe nó man dại và rùng rợn lắm. Vậy là vào cái khoảng thời gian sắp về sáng, Ở trại giam có những loại âm thanh bất bình thường như đóng vào lỗ tai người ta những cái đinh. Đó là tiếng của những tờ tù khi bị gọi dậy để ra pháp trường. Chúng mày ở lại nhá, tao phải đi đây. Và tiếng cười của những người điên. Đọc đến đây hẳn bạn đọc sẽ thắc mắc, tại sao trong trại tạm giam mà lại có cả trẻ con, có cả cụ già? Vâng, bọn trẻ con này có làm gì nên tội đâu. Nhưng bọn chúng cũng phải vào trại vì nhiều lý do. Có đứa khi mẹ bị bắt thì không có ai nuôi, nên cũng phải vào trại theo mẹ. Có đứa phải vào trại vì cả bố mẹ đều bị bắt. Có đứa khi mẹ bị bắt thì chúng mới có dăm tháng và được sinh ra ngay trong tù. Của đáng tội, nếu bố mẹ chúng không phạm những tội như buôn bán mà túy, lừa đảo, cướp của, thì chắc cũng chẳng ai nỡ như thế này. Lại còn các cụ nữa. Sẽ có bạn đọc mùi lòng giam các cụ làm gì cho rách việc các cụ gần đất xa trời rồi. Vâng, đúng là ở đây có cụ đã như chuối chín cây. Nhưng khổ nỗi các cụ cũng phạm những tội tày đình. Mà việc thà hay không là việc của cơ quan xét xử chứ đâu phải việc của trại tạm giam. Trong 5 năm trở lại đây do chuyển về trại mới nơi giam giữ có khá hơn đời sống vọng nhân được bảo đảm Cho nên tình trạng phạm nhân chết vì suy kiệt đã chấm dứt. Nhưng tình trạng cán bộ, chiến sĩ mắc đường ruột lại tăng. Theo thống kê của bệnh xã thì khoảng trên 80% cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam Hà Nội mắc bệnh viêm đại tràng. Lý do chỉ có một, nước dùng ở trại rất bẩn. Hóa ra trại tạm giam Hà Nội phải dùng nước lấy từ giếng khoan, hoàn toàn không qua hệ thống lọc. Dưỡng ở đây có độ sâu trung bình gần 30 mét. Khi nước mới hút lên, người đã có mùi tanh của bùn rác, để một lúc thì đóng vắng và qua ngày hôm sau thì vàng khe. Không có loại chè nào pha bằng thứ nước này mà còn hương cả. Cán bộ và phạm nhân cùng ăn, cùng uống bằng thứ nước này. Nhưng phạm nhân thì chỉ dăm 10 tháng, còn cán bộ, ôi, lại vô hạn. Mà dù ban giám tỷ đã nhiều lần đề nghị, nhưng cho tới này chưa qua kiểm tra độ ô nhiễm của nguồn nước cả. Cũng phải nói thêm rằng trại giam được xây mới theo kiểu mẫu thiết kế khá hiện đại và về lý thuyết là đáp ứng được các yêu cầu trong việc trông coi phạm nhân cũng như bảo đảm sức khỏe cho tất cả. Nhưng trại giam được xây khá cầu tả, Nhiều chỗ tường đã nứt lòi cả sắt. Điều đó chứng tỏ rằng một khối lượng không ít xi măng đã được quy đổi ra bia, thịt chó và đùa các thứ khác. thảm hại nhất là hệ thống thoát nước, cấp nước thì như trên đã nói. Còn thoát nước thì quả là không hiểu nổi. Theo thiết kế Toàn bộ hệ thống nước thải trong trại được đổ ra hệ thống mương, hồ, bao quanh, sau đó thì được bơm nước sông Nghệ vào, tạo ra dòng tuần hoàn. Nhưng có lẽ do hết tiền, nên hệ thống bơm nước không được xây dựng, và thế là mọi thứ phế thải được lưu cữu ở các mương, hồ nước. Chất thải đã biến nước ở đây có màu xanh nhờ nhờ, và vào những ngày nắng nóng, thứ nước này bốc mùi không kém gì dòng sông Kim Ngưu. Trong những ngày làm việc ở trại, Mấy lần tôi định xuống đội cảnh sát bảo vệ nhưng không thấy mấy lúc ban chỉ huy có mặt ở nhà. Lính cảnh sát bảo vệ của trại đúng là trên tường cây số. Anh em công an đồn rằng trong lực lượng công an có nhiều binh chủng mà binh chủng có nhiều anh bị vợ bỏ nhất là cảnh sát bảo vệ. Vì vậy mới có cái tên cảnh sát bỏ vợ. Chưa có một cuộc điều tra chính thức nào về chuyện đồn lại này. Nhưng tại trại tạm giam Hà Nội đúng là có khá nhiều. Cảnh sát bảo vệ của trại cũng chiếm kỷ lục số anh phải đi làm thuê như chạy xe ôm, chữa xe, gác thuê. Ở trại tạm giam Hà Nội, anh em có thể kể vanh vách rằng vào buổi tối, anh nào đón khách ở Bắc Cổ, anh nào đón khách ở đầu cầu, ai đứng ngoài cầu diễn. Đạo ý Phan Đức Tiến, cán bộ đội chính trị của trại cũng là người phải vật lộn quyết liệt với cuộc sống bằng các nghề phụ như sửa xe máy, chụp ảnh, gác thuê, trật thuốc lá đi bỏ mối. Đội Cảnh sát bảo vệ có một nửa số quân chuyên làm nhiệm vụ áp giải phạm nhân đi ra tòa, di lý đi trại khác, và cả đi ra pháp trường. Hàng ngày, họ phải đến làm từ lúc 7 giờ sáng và chuẩn bị mọi việc để đưa phạm nhân ra tòa đúng giờ xét xử. Nếu đúng ngày có phiên tòa, thì họ phải đi về 4 lần trong một ngày. Có những phiên tòa được xử ở Tòa án Tối Cao, Tòa án Hà Nội. Nhưng cung cấp phiên tòa được tổ chức ở quận, ở huyện, và xa nhất là đi xử ở Sóc Sơn. Ngày xưa, khi trại giam còn ở gần tòa, thì công tác dẫn giải không đến nỗi vất vả. Nhưng nay cách xa hơn chục cây số, mà cứ ngày nào cũng phải ngồi trong những chiếc xe u uất chờ phạm nhân chạy đi chạy về, rồi còn làm bảo vệ trong phiên tòa, thì cũng không phải là chuyện đùa. Phạm nhân đưa đi xử thì cũng đủ loại. Có loại chỉ cần một cảnh sát dẫn hai phạm, nhưng cũng có loại phải tán cảnh sát cho một phạt Ngày xử nhiều là 30 vụ, còn ngày ít cũng 4 vụ. Những ngày xử nhiều, đơn vị phải huy đậu cả số anh em gác mục tiêu đi bảo vệ. Mỗi phiên tòa họ được tòa án bồi dưỡng 5.000 đồng, và anh em thường góp lại vài tháng lĩnh một lần. Được món khá khá thì chia cho cả những người khác, kể cả số anh em đứng tròi canh. Gần đây, tòa án Hà Nội có sáng kiến là những phiên tòa có đông bị cáo thì xử ở luôn trại. Thế mới biết việc xây dựng trại giam cạnh tòa án thuận lợi biết bao nhiêu. Có lần tại một phiên tòa, phạm nhân lao vọt qua cửa sổ, nhảy từ tầng 2 xuống đất và lao xuống sông Kim Ngưu, hòng trốn thoát. Cảnh sát bảo vệ cũng lao theo, và hai người vật lộn dưới dòng nước đen ngòm đầy phân rác, Đến khi tóm được hắn lôi lên bờ, thì bồn và nước đen nhộm anh cảnh sát trông không giống ai. Có phiên tòa đang xét xử, phạm nhân ù té chạy, và thế là trên đường phố diễn ra cảnh đuổi bắt ngoạn mục của cảnh sát bảo vệ. Áp giải phạm nhân đi xét xử thì chưa cơ cực bằng di lý phạm nhân. Đã có án đi trại khác, mà là những trại cách Hà Nội hàng trăm cây số, ở trong vùng rừng sâu Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phú, Yên Bái. Trong những lần đi như vậy, vào mùa mưa bão, khi tắt đường, nhiều lúc cả công an và phạm nhân chia nhau từng màu bánh mì và uống nước suối cầm hơi. Còn chuyện anh em phải bán đồng hồ, bán cả nhẫn cưới, thì đó là chuyện thường ngày của cảnh sát bảo vệ. 10.000 đồng công tác quý cho một ngày dẫn giải phạm nhân đi đến các trại xa. Đó là chế độ duy nhất mà các anh em được hưởng. Trong nhiều nhiệm vụ của cảnh sát bảo vệ, có một thứ nhiệm vụ mà anh em sợ hơn cả là việc phải đi thi hành án tử hình. Đó là đi canh gác tù đẻ và gác tù nằm viện tâm thần. Trung úy Tuấn than thở. Cứ mỗi khi thấy đưa phạm nhân mới vào trại, mà vác cái bụng lồm lồm là chúng tôi lại mất vía. Chỉ có mong các ông điều tra kiểm soát tòa án Sớm làm xong thủ tục xét xử Và cho cái bụng sắp vợ ấy ra khỏi trại càng sớm càng tốt Một bận gác tù đẻ Cô y tá mới đến trực Không biết anh cảnh sát ngồi ngoài cửa đang làm việc gì Lại cho rằng anh ta chờ vợ đẻ Và cứ tấm tắc khen anh chẳng biết thương vợ Chứ không như khối tay đàn ông Vợ đi đẻ Còn chồng vẫn ngồi chiếu bạc Thế sao không đưa cảnh sát nữ đi gác Tôi hỏi đại úy thể Đội phó đội cảnh sát bảo vệ Anh lắc đầu trại chỉ có quản giáo là nữ, còn cảnh sát bảo vệ toàn là con trai. cứ một à tù đi đẻ thì phải có năm anh cảnh sát, mà khối anh chưa có vợ đi canh giữ, họ phải thay nhau ngồi ngoài phòng đẻ và chờ cho à đẻ xong, rồi ba bốn ngày sau đó, ngày cũng như đêm họ không được ngủ, không được lơ là. gái đẻ nằm trong phòng có màn có chăn, còn anh em ngồi ngoài thì cứ đập mũi cũng đã mệt. trước kia đã có chuyện cảnh sát đi gác tù đẻ thấy à nọ sinh con xong còn đang mê mệt mệt. Anh chàng cảnh sát liền bỏ ra ngoài ăn sáng. Khi quay trở vào thì à đã bỏ con, trèo qua cửa sổ và phắn mất. Vậy là anh đến cảnh sát bảo vệ thư sinh kia, phải thế vào trại giam thay gái để trốn tù. Nghĩ cũng tội, đúng là họa vô đơn trí. Nhưng luật là luật, biết làm thế nào. Nhưng gác tù đè chứ ác bằng tù nằm viện tâm thần. Đại quý thủ nói, một người đi nằm viện tâm thần, cùng 4-5 cảnh sát đi bảo vệ. Và cũng là cái cảnh kê ghế ngồi ngoài cửa. Thật cũng muốn điên luôn. cổ nhất là không biết nó điên thật hay là điên giả. Nó thì nằm trong phòng, mình thì ngồi ngoài. Thỉnh thoảng nó lại thò đầu ra cười nhăn nhở và chửi đồng vài câu. Giá như nó điên thật thì lại nhẹ khác. Đằng này, mà dám định cho ra chuyện thật giả đâu phải là ngày một, ngày hai, có khi hàng tuần. Cảnh sát bảo vệ chuyên dẫn giải cũng dễ bị tai nạn nghề nghiệp không khác gì nghề lái xe. Chạy hàng chục vạn cây số Đường xá nguy hiểm có khi trả sao Nhưng đôi khi sơ xuất một tí là hòng cả cuộc đời Cũng đã khối hành cảnh sát bảo vệ Phải đi tù, phải chịu kỷ luật lột lon Cách chức hay về địa phương Vì chuyện để phạm trốn Phạm nhân nằm trại tạm giam Đầu óc chỉ có hai việc Đối phó với cảnh sát điều tra hay tòa án Và nghĩ kế trốn trại Trốn trại bằng cách trèo tường, khoét ngạch Thì hẳn là không thể được Vì vậy chúng chỉ rình những cơ hội được ra ngoài mà chủ yếu là vào viện. Có thằng tự rạch bụng, có thằng tự đốt chân, có kẻ nhìn ăn để kiệt sức, có kẻ ăn bậy ăn bạ để gây bệnh đường ruột, và khi được nằm viện thì chúng theo dõi thái độ của cảnh sát từng giây từng phút và dinh cơ hội để bùng. Mới đây thôi. Vào đêm 27 tháng 12 năm 1997, Trung úy Nguyễn Văn Tiến được giao nhiệm vụ đi canh gác phạm nhân Nguyễn Thị Minh nằm ở Bệnh viện huyện Tử Liêm. Ả bị bắt vì tội buôn bán 300g heroin. Vào trại được ít ngày thì cô Ả bị động thai và phải đi viện. Tiến gác từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Thấy Ả đã ngủ say, lại có khóa chân. Tiến bèn ra cổng ngồi nói chuyện với mấy anh bảo vệ. Nhưng đúng khi đó thì chồng Ả lèn vào, dùng kim cộng lực cắt khóa và cõng Ả trốn mất. Tiến bị khởi tố và bị bắt giam vì tội thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Anh em trong đơn vị vào thăm, Tiến cứ khóc suốt và nói. Có ai ngờ đời mình chỉ vì sơ ý vài phút mà đến nông nỗi này. Trong đơn vị, Tiến là người tốt, năm nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được anh em quý mến. Chúng tôi rất mong cơ quan thanh tra pháp luật của Công an Thành phố Hà Nội có sự thông cảm với công việc của người cảnh sát bảo vệ trại giam và những rủi ro nghề nghiệp mà họ mắc phải. Chả lẽ một ngón tay do sơ sẩy, dính bẩn ngoại ý muốn lại chặt cả cánh tay. Trong lúc chúng tôi đang trao đổi với nhau, thì có một xe chở phạm nhân chạy vào trại. Đại úy thủ nói như reo: cảnh sát điều tra bắt được bọn giết anh hải về rồi. Lúc sáng anh em gọi điện từ tái nguyên về. Nhắc đến vụ án này lòng chúng tôi đau nhói. Lại một đồng đội chúng tôi ngã xuống mà không phải vì trong cuộc chiến đấu chống tội phạm. Anh là đại úy công an nhưng nhà nghèo quá phải tranh thủ buổi tối đi chạy xe ôm và bọn chúng đã thuê anh chở ra đến đoạn đường vắng hai tên xông vào đâm anh rồi cướp xe đem đi Thái Nguyên bán. Năm, ông thủ kho Nguyễn Văn Hoắc. Thời gian cho đi chậm chạp, mấy anh em ngồi tán chuyện gẫu để giết thời giờ, nhưng câu chuyện cứ nhạt dần, nhạt dần và có anh lan ra ghế làm đôn một giấc. Đúng lúc ấy thì thượng tá Nguyễn Văn Hoắc, giám thị chạy tạm giam Hà Nội vào, thấy anh chúng tôi xoắn lấy hỏi chuyện về các tử tù. Nhưng anh chỉ trả lời hờ hững và luôn lảng tránh. Thế rồi thật bất ngờ anh cuốn chúng tôi vào tác phẩm trí phèo của nhà văn Nam Cao. Chỉ sau vài phút, chúng tôi mắt chữ Y, mồm chữ O, ngần người nghe anh phân tích về hai nhân vật trí phèo và giáo thứ. Anh nói say xưa, phân tích rành rọt và đọc thuộc lòng từng đoạn văn. Cả nghe anh nói, chúng tôi càng ngạc nhiên và khâm phục về sự am hiểu văn học của anh. Trước mắt, chúng tôi thấy bây giờ không phải là ông giám thị nghiêm khắc lạnh lùng Mà là một thầy giáo dạy văn đang dở lên lớp. Có lẽ ngày xưa, khi tôi đi học, chưa bao giờ tôi được nghe một buổi bình văn hay như thế này. Hết truyền trí phèo, anh chuyển sang bình, nhân vật Giang Minh Sài trong thời gia phắng của Lê Liệu, rồi lại thơ Nguyễn Đức Mậu, thơ của Hữu Thỉnh rồi tạo ý chê thơ của Nguyễn Quang thiều bây giờ không hay bằng ngày xưa. Nghe anh nói chuyện, tôi quên mất rằng, ngay trước mắt tôi là ông giám thị nổi tiếng nghiêm khắc, Bản thân tôi cũng đã có lần bị anh thẳng tay tống cổ ra khỏi trại giam, chỉ vì tôi tự tiện vào mà chưa có sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an Thành phố, mặc dù anh không lạ gì tôi. Sau cái lần ấy, tôi căm ảnh nắm vì cho rằng anh làm tôi bục dĩ diện. Nhưng rồi trong những ngày chứng kiến các phiên tòa, trong những lần vào lấy tài liệu và dĩ nhiên là đủ thủ tục, tôi mới thấy cái nghề quản giáo và nhất là ở cương vị giám thị, nghiêm luật là đức tính cần thiết đầu tiên. Hôm sau gặp nhà thơ Nguyễn Đức Mậu Tôi mới biết ngày xưa anh Hoác và anh Mậu Cùng là lính trinh sát ở Sư đoàn 312 Từng vào sinh ra tử trong các trận đánh Với quân Thái Lan ở cánh Đồng Trung Sảm Thông, Lòng Trẹo Đã từng nhiều phen hút chết ở đèo Phu Nốc Cốc Đèo Đá và Đèo Đất chú mà nghe anh hoắc bình văn thì có mà hết ngày Bọn anh nghe còn mê nữa là Nó có thể đọc thơ Bình văn cả ngày không cần ăn Bọn anh vẫn tụ tập ở nhà Lao ấy để đam rào <cười> lão ấy thẩm văn tình lắm Anh Mậu nói như vậy nhà tôi nguyễn đức mậu đã khẳng định như thế hàn không đùa được với ông giám thị này tôi nhớ điều đó và định bụng sẽ dành thời gian để khui những bí mật của anh nhưng hóa ra anh không phải là người hay chuyện chờ chuyện văn chương một lần anh đưa tôi đi thăm trại tạm giam qua khu bếp của phạm nhân thấy phạm nhân để muối đổ ra sàn anh quắc mắt quát chúng mày là ban thề thằng nào đổ muối ra đây mấy phạm nhân sợ xanh mặt mỏi vàng xin lỗi Anh kéo tôi đi, sang chỗ nấu cơm. Anh thò tay vào thùng cơm chuẩn bị đem chia, bốc một nhúm bỏ vào miệng, và vừa ăn vừa ngậm nghĩ. Rồi anh hỏi đồng chí cán bộ cùng đi. Gạo có vẻ kém hơn so với lần trước. Anh phải chú ý nhắc cửa hàng gạo. Đừng có nghĩ bán gạo cho tù bằng gạo nào cũng được đâu. Ra khỏi khu bếp ăn, anh nói với tôi bằng giọng trầm hẳn xuống. Có thể anh khó chịu khi thấy tôi nóng tính. Anh biết không, mùa mưa năm 1969, chúng tôi đóng quân gần sân bay bản áng, Gạo hết, muối hết Anh em bị phù nề vì đói muối Tôi cũng vậy Chân phù to như bắp chuối Mỗi bước đi là một cực hình Chúng tôi nằm chờ cái chết đến Và trông mong ở những bức điện xin cấp cứu Đúng lúc anh em đang tuyệt vọng nhất Thì sư đoàn trưởng Nguyễn Chuông Dẫn quân phá vây Đem lương thực thực phẩm cho Chúng tôi thoát chết Từ đấy trông thấy muối là tôi thèm Và cứ thấy muối rơi là tôi xót Tôi có may mắn được đến nhiều trại cải tạo trại tạm giam và tôi nhận ra một điều là những người giám thị tức là người chỉ huy cao nhất của trại thường có cá tính rất mạnh và có nhiều điểm không giống ai trong lực lượng công an người quản giáo và người giám thị có nhiều giai thoại hơn cả và hầu hết những giai thoại về họ là những giai thoại đầy tính nhân văn tôi bàn thảo thắc mắc này hỏi một đồng chí phó tiến sĩ tâm lý học đang công tác ở cục quản lý và cải tạo phạm nhân anh giải thích rằng có lẽ do nhà tù là nơi tập hợp đủ mọi hạng người Cuộc sống trong trại hết sức phức tạp. Người quản giáo luôn luôn phải đụng độ với những con người rạch rời rơi xuống. Cho nên, họ cũng có một bản lĩnh nghề nghiệp cao và đã có những hành động, những việc làm, những suy nghĩ rất khác người. Những cái đó tạo ấn tượng mạnh đối với phạm nhân. Trong công tác giáo dục, quản lý, cải tạo phạm nhân, nếu người giám thị không có uy, có trí, có nhân, có dũng, thì không thể nào khiến cho phạm nhân tâm phục khẩu phục được. Thượng táo hoác là một trong những giám thị như thế. Có lẽ cho đến bây giờ anh Hoắc cũng không nghĩ rằng trong cuộc đời mình lại có hai lần làm thầy, làm thầy theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất. Năm anh mới 20 tuổi, làm ở khu gang thép Thái Nguyên. Trong đội công nhân có bác ca là cán bộ miền Nam tập kết, bác không biết chữ, và cứ mỗi lần gửi thư về là bác phải nhờ anh viết hộ. Thế rồi cứ tôi đến, anh dạy bác ca học viết bằng những hòn than. Mất 6 tháng thì bác ca viết thư gửi về Nam Đọc được sách báo Bác sung sướng quá Và viết thư lên ủy ban thống nhất Xin được trở về miền Nam đánh giặc Trong thư bác cũng nói đến việc học của mình Thế là chuyện anh hoắc dạy học Lan ra Anh trở thành một điển hình Trong phong trào xóa mũ chữ Và từ đó anh được nhà máy cử đi dạy Các lớp bổ túc văn hóa Đó là lần làm thầy thứ nhất Anh nhập ngũ và làm trinh sát Rồi chuyển sang ngành công an Ở công an, anh cũng trải qua đủ nghề Và cuối cùng cũng dừng lại ở nghề quản giáo Nghĩa là cũng làm thầy Nhưng lần làm thầy này khó khăn Phức tạp hơn nhiều Năm 1991 Đang là phó công an quận Hoàn Kiếm Anh được điều về trại Hỏa Lò Tính từ năm 1954 Khi ta giải phóng thủ đô Thì anh hoắc là giám thị đời thứ 12 Và nhận chức trong hoàn cảnh trại Có nhiều chuyện bi đát Các phòng giám thị đã xuống cấp nghiêm trọng Phạm nhân ốm đau đã đành, còn cán bộ thì thay nhau đi nằm viện lao. Những chuyện tiêu cực trong trại không còn là hiếm, mà đã có dấu hiệu trở thành nạn. Trong thời gian năm 1991-1992, đó là thời gian khốn khổ của chúng tôi. Chúng ta hồ như vọng, người có thâm niên lâu năm nhất ở trại nói. Cho đến nay, chúng tôi nghĩ lại ngày đó, mà ớn tận xương sống. Giờ lại trang hồ sơ cũ của trại tạm giam, chúng tôi cũng hình dung ra được phần nào những tháng năm cơ cực đó. Năm 1992, chỉ trong 3 tháng đầu năm, liên tiếp xảy ra 4 vụ tự sát trong buồng giam, trong đó có 2 phạm nhân bị kết án tử hình. Cả hai tên đều tự sát bằng cách xé quần bệnh thành dây, rồi buộc một đầu vào cọng chân, đầu kia cuốn quanh cổ, và ngả người ra phía sau. Đã thế lại còn phạm nhân trốn trên đường dẫn dài, trốn trong lúc đi viện. Rồi phạm nhân ốm, chết, tai họa tưởng như trời sập xuống đầu cán bộ, chiến sĩ ở trại giam. Các đoạn kiểm tra của đủ cấp, của đủ ngành kéo đến. Nhiều cán bộ quản giáo khóc như trẻ con khi bị chất vấn. Một phạm nhân viết thư về nhà có đoạn. Hàng ngày con ăn cơm có rau và chỉ được chan nước cống. Nhưng nước cống cũng có khi phải chia nhau. Gia đình nhận được thư bèn nằm ẩm lên và phát đơn kiện đi khắp nơi Thật đúng là chuyện tài đình không còn ra thể tống gì nữa truyền bắt phạm nhân ăn cơm chan nước cống đúng là có một không hai và quá ư là dã man. Thanh tra cử một đoàn về, quần từ trên xuống dưới. Cả đơn vị ngơ ngác không hiểu tại sao lại có chuyện quái quỷ như vậy. Đến lúc hỏi phạm nhân thì mới vớ lẽ ra rằng ở trại giam, mỗi lần luộc rau là luộc hàng tạ. Nước rau vì vậy xanh thẫm lạnh. Nhà bếp lại cho thêm muối vào. Phạm nhân ai thích thì chan cơm mà ăn. Thế là nước rau, được phạm nhân gọi là nước cống. Lại có phạm nhân khi ra tòa, Mắt chức mắt sau không thấy gia đình, bèn tìm cách hoãn. Hắn ôm bụng lăn lộn và kêu la ở Mỹ. Tòa hỏi vì sao đau bụng, hắn bảo rằng ở trại đã 10 ngày, cán bộ quản giáo cấm không cho hắn đi ị. Ngày hôm sau, một đoàn cán bộ đủ các ngành vào trại kiểm tra. Đến khi tận mắt thấy cả kia ăn như thổi, béo có ngấn ở bụng và nhân nhở cười, họ mới biết mình bị lừa. Lại có anh trực ban ghi nhận các thứ đồ đạc của phạm nhân khi nhập trại. Anh ghi rất cẩn thận từng thứ, Nào quần, nào áo, nào đồng hồ, bút máy Nhưng khi hắn đi trên đất Anh bèn ghi vào phiếu chân chim Tiếng lóng của anh em quản giáo chân chim Chỉ là những tên không dép quốc Có đoàn kiểm tra đến Khi xem đến mục chân chim Họ đã kiểm tra Đó là chân chim gì Mà quý đến nỗi phạm nhân phải mang theo người Anh trực ban cũ đã chuyển việc Trực ban mới thì không biết từ chân chim Chỉ đến khi gặp phạm nhân thì mới biết Nhưng thế cũng đủ gây cho anh em bao nỗi phiền toái. Ngày chuyển phạm nhân tự sát trong tù cũng như vậy. Không có cách gì có thể ngăn nổi nếu như phạm nhân đó quyết tâm tìm đến cái chết. Làm giám thị có những lúc gặp chuyện thật quái quỷ. Đêm 30 Tết năm 1993, khi chỉ còn một giờ nữa là đến giao thừa, thì Thượng tá Hoác nhận được điện báo về là một phạm nhân đã chết ở bệnh viện Thanh Nhàn. Thế là ngay trong đêm giao thừa, các anh phải tổ chức khám nghiệm, lập biên bản, rồi lo trôn cất người chết. Bệnh viện thì không cho để xác quá 24 tiếng, và lại nếu để xác lại biện thì anh em bảo vệ phải canh gác. Ba ngày Tết mà phải đi canh sát người chết thì còn gì là xuân nữa. Thường Táo hoắc cùng mấy cán bộ giúp việc chạy vại đồ kiểu, đến trưa ngày mùng 1 Tết mới đưa phạm nhân đi trôn được. Trong những ngày khó khăn ấy, Thường ta Hoắc cùng các đồng chí trong ban giám thị như chiếc đầu máy làm việc hết công suất và kéo đoàn tàu nhích lên từng mét từng mét. Chính cho sự đoàn kết của ban giám thị mà việc đấu tranh chống tiêu cực trong nội bộ đã có kết quả. Số cán bộ chiến sĩ bị kỷ luật có tăng, nhưng bù lại là sự trong sạch của đội ngũ quản giáo. Thường ta Hoắc bảo tôi, Bây giờ, tuy không còn khó khăn bất bà như so với hồi ở hỏa lò cũ, thì thật một trời một bực. Ban giám đốc cũng quan tâm đến trại giam hết mức. Từ ngày trại chuyển về đây, rất nhiều lần giám đốc vào kiểm tra lúc 1-2 giờ sáng. Đặc biệt là khi có phạm nhân của các vụ án an lớn, anh em cũng có người hay so sánh, kêu ca. Nhưng tôi khuyên anh em khi nghĩ về công việc là phải trông lên. Còn về cuộc sống, cứ chịu khó trông xuống. Phải nhớ những ngày ăn đói mặc rét, nhớ những ngày mình sống còn khổ hơn tù bây giờ. Sao vụ thắng trố đánh chết người ở buồng giam, từ bấy đến nay còn vụ nào không? Tôi hỏi anh Hoắc. Anh nhắc đầu không có chúng tôi bây giờ đã có đủ biện pháp để ngăn chặn phạm nhân đánh nhau đặc biệt là khu vực giam những tên nguy hiểm hiện nay anh lo nhất là gì lo nhất là anh em sơ hở để phạm nhân trốn đi khi xét xử khi đi nằm viện và lo làm sao kiểm soát được kỹ đồ tiếp tế tôi thật không hiểu nổi tại sao nhiều ông bố bà mẹ vẫn nhẫn tâm giết con mình bằng cách gửi thuốc viện heroin vào trong tù cho bọn chúng chưa có thứ máy nào dò ra được ma túy mà cũng không thể dùng chó giám định vì toàn là đồ ăn chó người sao được Tôi cũng thường dặn anh em khi khám xét là phải hết sức trân trọng miếng ăn của họ. Họ thì nghĩ ra muôn vàn bánh khuấy giấu ma túy gửi vào. Còn chúng tôi chỉ có bàn tay, đôi mắt và kinh nghiệm nghề nghiệp. Từ khi nhận chức giám thị đến nay, có 3 sự kiện mà Thượng Táo hắc cho là đáng ghi nhớ nhất. Sự kiện thứ nhất là những ngày sóng gió của năm 1992. Sự kiện thứ hai là vào đêm 16 tháng 3, năm 1993, truyền gần 2.000 phạm nhân từ trại hỏa lò vào trại mới xây và sự kiện thứ ba là vụ án siêng phanh Vũ Xuân Trường. Lịch sử trại giam chưa có phạm nhân nào mà hàng tháng trời cán bộ quản giáo phải gác mỗi ca hai người, thậm chí có cả ba người: một quản giáo, một cảnh sát bảo vệ và một cảnh sát điều tra. Ai cũng biết rằng chỉ cần một tên trong đường dây buôn lậu ma túy này tự sát là vụ án có nguy cơ thất bại. Đặc biệt là Vũ Xuân Trường, Đào Xuân Xe Đêm nào cũng vậy Thường tá hoắc phải đi kiểm tra Từng chiếc khóa, từng chiếc cổng Thậm chí từng sợi giải rút quần Phải công nhận rằng trong vụ án này Bên cạnh chiến công của các lực lượng điều tra Thì có sự đóng góp mang tính quyết định Của cán bộ, chiến sĩ trại giam Hà Nội Nhất là qua hai phiên tòa xét xử Một hôm tôi đang ngồi với anh Hoắc Trong phòng làm việc thì có thư gửi cho anh Anh đọc xong lá thư Và có vẻ suy nghĩ lùng lắm anh chuyển lá thư cho tôi, đó là thư của một người trước đây bị công an hoàn kiếm bắt. anh được anh hoắc cảm hóa và sau này anh ta giúp công an tìm ra thủ phạm của một số vụ án. trong thư anh phàn nàn rằng những cán bộ công an sau này đối xử với anh không được tình cảm như anh hoắc và có phần coi rẻ anh ta. vì vậy anh ta quyết định thôi không hợp tác với công an nữa. nhưng trước khi quyết định anh ta muốn báo cáo để cho anh hoắc biết, kèo anh nghĩ rằng anh ta đã nuốt lời hứa. Cảm hóa thuyết phục được một con người để họ từ bỏ con đường cũ đã là khó, nhưng làm sao để họ giúp đỡ anh em công an mình, dù chỉ một vài việc còn khó hơn nhiều. Hiểu tội phạm thì phải là cùng với tội phạm. Anh ngừng một lát rồi đột ngột hỏi tôi, anh có biết làm nghề quản giáo sung sướng nhất và buồn nhất là vào lúc nào không? Tôi nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu. Anh cười nói, <cười> Buồn nhất là khi mình phải giam cán bộ trong lực lượng công an phạm tội. sung sướng nhất là cái thấy phạm nhân được tha. Phạm nhân bị án tử hình được ân giảm. Toàn ảnh không thể nào có được cái cảm giác ấy đâu. Tháng 4 năm 1998 Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết phần 2 một câu chuyện ghi chép về nghề coi tù của tác giả Nguyễn Như Phong. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo còn bây giờ đinh duy xin chào chúc quý vị khán giả một đêm ngon giấc